các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở ngoài vườn thấy trong vườn nhà mình có cây từ bi mà cha thầy đã trồng lúc thầy còn nhỏ. Không rõ cha mang ở đâu về, chỉ nghe cha nói là để đuổi tà. Từ lúc về làng đã 2 ngày nhưng thầy vẫn chưa tìm hiểu được gì, trong lòng bức rớ khó chịu lắm. Tiền nông gạo cũng gần cạn, bèn theo mấy người trong làng ra bãi biển kéo lưới. Không hiểu sao, kéo cả ngày mà cá chẳng được mấy, chỉ thấy toàn cá với rong trơng. Cả ngày vất vả chỉ có được một vài cân cá tạp đem ra chợ đổi được vài ống gạo. Thầy tới chạy cao ngắng, lặn lội gạt dầm về nhà, khi về đến nhà cũng chẳng được thảnh thơi. Đêm đó, thầy lại nghe tiếng khóc trong gió, sẵn có tí mèn trong người, thầy xách kiếm gỗ đi ra ngoài bãi biển, thầy thấy cô gái mặc áo vải sô đang ôm mặt khóc. Tiếng lại gần, bỗng cô gái hoảnh mặt lại nhìn thầy. "Ôi thôi, khuôn mặt trắng giật nhạc" Cùng với hai hạt máu chảy từ hốc mắt ra, làm thầy kinh hãi ngã nhào xuống đất, rơi cả thanh kiếm, thầy liền lấy lại bình tĩnh, chụp ngay thanh kiếm, cắm hai lá bùa vào lưỡi kiếm, đốt lên rồi chỉ thẳng vào hồn ma kia. Hồn ma kia khiếp hãi quỳ sụp phái lại ly liè, mong thầy tha cho. Thầy Huẩn gằn giọng nói: "Mi là ba quỷ vương nào, sao cứ năm lần bảy lượt tới bắt ta? Cha xin thầy tha cho tôi, tôi cũng bị ép thôi ạ." "Ai ép mi?" "Cha, cha thầy Không nói, ta sẽ cho mi khỏi siêu sinh. Dạ, dạ thần trấn thủy ạ. Sao thần lại hại người? Dạ tôi không biết ạ. Ngài đến đây, thầy đã hiểu rồi ba phần, nhưng lạ thay, xưa nay thần Phật vốn giúp con người, sao lại hại người được nhỉ? Có điều gì đó uẩn khúc ở đây. Nói rồi, thầy nhốt con ma nữ kia lại trong cái lọ rồi về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, đến nhà ông trưởng làng thì lạ thay chẳng thấy căn lều hôm qua nữa đâu, chỉ còn đống đổ nát ngổn ngang thôi. Về nhà gói ghém đồ đạc, thầy đi về phía dãy núi đằng xa, nơi có ngôi chùa mà theo thầy nghĩ ông trưởng làng đã mời sư cụ về để cúng siêu độ. Đi bộ cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng đánh được ngôi cổ tự. Tránh đời, thầy xin gặp trụ trì thì nghe mấy chú tiểu bảo thầy trụ trì đi khất thực tối mới về đến nơi. Thầy bèn phải nghỉ lại tới tối, trời bắt đầu nhá nhem thấy thầy trụ trì về, cùng đi là hai chú tiểu, thấy thầy về, mấy chú tiểu trong chùa giao nhau, nhau ra đón, thầy Huệ cũng bước ra. Sư cô vừa thấy thầy Huệ đã ra hiệu bảo vào trong nhà trò nói chuyện. Thầy Huệ vào trước, sư thầy vào sau, rót nước mời thầy Huệ rồi cúi đầu nói: "Con đến tìm ta có chuyện gì vậy? Dạ thưa sư thầy, có hay chuyện về cái làng trại Phong Khê gặp đại nạn mấy năm trước không ạ?" Ta có biết, nhưng oán đó là do người làng gây ra. Ta cũng chẳng giải được, người nào buộc thì chỉ có người đó mới tháo ra được thôi. Thế sư thầy có biết tại sao cả làng phải chịu kiếp nạn đó không? Ta cũng không rõ lắm, nhưng hình như cả làng đó dám xúc phạm đến thánh thần rồi bị phạt, giờ thần vẫn chưa nguôi đâu. Sao lại thế ạ? Ta pháp lực kém cỏi, chỉ biết đến thế thôi. Theo ta muốn giải được nạn này thì phải chính tay của người trong làng mới giải được. Đây ta có một sắc ấn để gọi thần, con gặp lấy có thể dục đến, bây giờ đã tối rồi, con ở lại đây mai hãy về. Sáng sớm hôm sau, thầy Huỳnh về làng, chốt hết tiền túi ra làm một mâm cơm cũng, thầy dùng sắc ấn của sư cụ theo đó đọc lấn lên, quả nhiên gọi được thần tổ địa linh. Thầy hỏi hết mọi chuyện trong làng, cuối cùng cũng đã biết được nguyên nhân tại sao làng phải chịu kiếp nặng này. Năm đó làng kéo lưới, kéo được một con cá ngổ xác to lắm. Mọi người hè nhau khơi con cá ra sân đình, thả vào bể trời ngày mai các cụ trong làng quyết định, mọi người ai nấy đều đinh ninh mai được bữa cổ to. Đêm đó gió giật ầm ầm, nghe trong tiếng gió như có tiếng trẻ con khóc xin tha mạng. Mọi người trong làng ai cũng nghe thấy nhưng cũng chặt lưỡi cho là tiếng gió. Sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung ở sân đình làm thịt cá. Bữa cổ hôm đó linh đình lắm, cả làng ăn uống đờ say, nhưng không ai ngờ đó là cái họa làng ta bắt phải. Con cá gỗ xác đó là con của thủy thần cai quản sông nước vùng này. Lâu nay thủy thần đối xử không bạc với dân làng, nhưng dân làng lại lấy oán báo ân, thành ra thủy thần nổi trận lôi đình, cho sóng đánh chìm hết tất cả thuyền bè của dân. Chưa hãi tận, thần sai âm binh đến làng giết hết cả đàn bà con gái, không chừa một ai. Âm hồn của họ bị thần nhốt không cho siêu sinh. Bây giờ dân nơi khải đánh sinh sống, nhưng thần vẫn chưa quên hận xưa, xua cá tôm đi hết nên bây giờ dân làng cũng chẳng có cá tôm mà bắt, bí được nguyên cho nhưng dân làng không phải ai cũng tin thầy, giờ trong người tiền trong gạo cũng không có đủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net